Đến vào quáng động dưới nước. Nước bên trong quáng động càng ngày càng nông. Sau nửa giờ đi, mọi người rốt cuộc bước tới mặt đất. Rời khỏi mặt nước. Trên quần áo mỗi người đều nhỏ nước xuống. Mặc dù chưa xâm nhập vào quáng động dưới nước. Nhưng theo những gì tộc phổ ghi lại. Nữ thủ lĩnh sớm đã biết được các tình huống. Nên đã chuẩn bị trước cho mọi người một bộ quần áo khô giáo. Sau khi thay một bộ quần áo. Ăn một ít lương khô, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đám hải đạo phối hợp rất ăn ý, lập trận đi nhanh về phía trước. Không ngờ rằng chỉ đi được có mấy bước, ở sâu trong quáng động truyền đến một âm thanh cổ quái. Loáng thoáng, như là tiếng nước ngầm, hoặc như tiếng kêu của con quái vật gì đó. Chăm chú lắng nghe, xung quanh rất yên tĩnh, nhưng đi không được bao xa. Ở sâu trong lại truyền đến một tiếng kêu gào. Vô cùng quái dị Ba lời Cái này là âm thanh gì Âm thanh lúc lớn lúc bé Thay đổi liên tục Có phải là hải yêu hay không Nghe được tiếng kêu cổ quái Đám hải đạo vô cùng hoảng sợ Bản tán xôn xao Bước đi càng ngày càng chậm Ngay cả tên cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca La Đức hàng ngày gan lớn Không sợ ai mà giờ sắc mặt Cũng tái nhợt Nhìn ngó xung quanh Truyền thuyết Thì hải yêu là đại biểu cho tai nạn, không những có thể khiến nghiêng trời lật biển, còn có thể dùng giọng ca mê người mê loạn thần trí của mọi người, rũ rũ mọi người bước vào cạm bẫy. Ở trong biển rộng mênh mông này, đừng nói là ngư dân và hải đạo, mà ngay cả hải tộc trong truyền thuyết nhìn thấy hải yêu cũng phải tránh đường mà đi. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Nghe tiếng kêu quái dị lúc có lúc không? Nhìn đám hải đạo bên cạnh đang vô cùng lo lắng Gặp phải một đám trương ngư Toàn quân thiếu chút nữa bị tiêu diệt hết Nếu gặp phải hải yêu kinh khủng Vậy thì biết làm thế nào Các ngươi lập trận đợi ở đây Hai người chúng ta sẽ đi vào trước Thấy đám hải đạo sắc mặt tái nhợt Thậm chí hai chân đang run lên Dương Lăng lắc đầu Chuẩn bị cùng với Thi Vu Vương đi vào thăm dò Với thực lực của mình và Thi Vu Vương Thì ngoại trừ thần giai cường giả, thì cho dù gặp phải lĩnh vực cường giả đỉnh phong cũng có biện pháp thoát thân. Ngoài ra, đám hải đạo không có mặt, thì hắn có thể chịu ma thú đại quân ra trợ chiến, không lo lắng bại lộ thân phận. Sau khi tiến vào quáng động, mặc dù cái loại nguy hiểm này càng lúc càng rõ ràng, nhưng hắn lại cảm giác được một tia năng lượng ba động quen thuộc, loáng thoáng, mãi không tiêu tan. Giống như có ai đó đang ở sâu trong quáng động đang gọi mình. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu đã đến đây, hắn sẽ chuẩn bị đi tiếp, dù bỏ qua cực phẩm. Ô Sa trong truyền thuyết cũng muốn biết rõ tia năng lượng ba động quen thuộc đó là gì. Lần ra khơi này, mặt ngoài là mở ra đường biển từ ma thú lĩnh đến các thành thị loài người khác. Nhưng mục đích quan trọng nhất chính là thăm dò đại lục ngoài khơi, hoặc là các hòn đảo, tìm kiếm di tích của Thượng Cổ Vu Sư. Khó có thể gặp được cơ hội thế này, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Dương Lăng và Thi Vu Vương chuẩn bị dò đường, nữ thủ lĩnh lại nghĩ hắn mạo hiểm vì mình, cảm động đến độ mắt đỏ bừng lên, muốn cùng nhau hành động. Đám hải đạo sở dĩ dám vào đây, chủ yếu là có tên cường giả Dương Lăng đi cùng. Nếu hắn và Thi Vu Vương đi vào giò đường, thì đừng nói hải yêu kinh khủng, sợ rằng cho dù đám trương ngư quay lại phản công, bọn họ sẽ bị mất mạng, nên cũng yêu cầu đi cùng nhau. Các huynh đệ, bảo vệ nữ thủ lĩnh mới là quan trọng nhất, chỉ cần các ngươi không rời khỏi ma pháp trận này, cho dù đến vài tên hải yêu cũng không có gì nguy hiểm, Dương Lăng nhìn thấy đám hải đạo vô cùng lo lắng, liền nghĩ lại. rất nhanh đã nhận ra được sự lo sợ của bọn họ bố trí ra giam cầm không gian đơn giản an ủi vài câu rồi cùng thi vu vương nhanh chóng rời đi nháy mắt đã biến mất trong mắt mọi người đại nhân ta cảm giác được hơi thở của vong hồn cao cấp trên đường cần phải cẩn thận đi qua một khúc vòng rời khỏi ánh mắt đám hải đạo thi vu vương không hề cố kỵ vừa nói vừa thi triển vong linh ma pháp nhất thời hắc khí bao phủ khắp người Tản mát ra một cỗ ma lực ba động đặc thù, vong hồn cao cấp, thấy thi vu vương toàn lực ứng phó, dương lăng cũng không dám trần trờ, vu lực và tinh thần lực khổng lồ tuân ra, mở băng phong vương tỏa ra, rút thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén, vì đề phòng bất chắc, hán triệu tất cả ma thú cao giai ra, thú một sừng, phi long vương sắc lôi tư, siêu giai ma thú hắc long vương và thiên diện huyễn điêu. Chỉ huy hơn 10 con rác phong thú tản ra dò đường, bay quanh Dương Lăng một vòng, hơn 10 con rác phong thú vỗ cánh bay ra ngoài, lao thẳng đến sâu trong quang động sâu không thể lường. Song ngay khi Dương Lăng chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng tình hình xung quanh rồi mới đi vào, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Bên dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một đám quái vật đầu có hai cái sừng. Cả người mọc đầy lông dài màu tím. Hô, một tiếng phun ra một đám hàn khí. Đóng đám rác phong thú đang bay trên không thành băng cứng. Sau đó dùng chùy sắt đập mạnh một cái. Liền đập vỡ hơn 10 con rác phong thú thành mảnh nhỏ. Trường mau ác quỷ. Dương Lăng chưa gặp qua đám quái vật này. Nhưng Thi Vu Vương giàu kinh nghiệm lại biết rõ Sau khi quát lên một tiếng rồi Thi triển tâm ma lĩnh vực. Cho dù ở vong linh vị diện. Trường mao ác quỷ cũng là một loại ác ma rất khó giải quyết, không những vô cùng mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn mà còn có dị năng cường đại. Dựa vào các loại thuộc tính khác nhau, có thể chia làm hòa hệ, thủy hệ, thổi hệ mà đám trước mặt biết băng hệ là những tên khó giải quyết nhất. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, thấy đám trường mao ác quỷ lao ra càng lúc càng nhiều, dương lăng nhanh chóng triệu ma thú đại quân ra. Tấn công chứ. Đại quân con nhện chui xuống dưới đất, phát ra từng đợt địa thứ, tự bảo biên bức và giác phong thú phụ trách hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, ma thú cao xê như song túc phi long, hạt sư, hắc long phụ trách công kích, tấn công trực diện. Nhìn ma thú đại quân đang lao đến, trường mao ác quỷ dự tợn không sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, cầm chắc cây chùy lao nhanh đến đón nhận Một ngụm hàn khí phun ra sẽ khiến ma thú đóng băng, một chùy đập mạnh sẽ khiến bọn nó vỡ tan thành mảnh nhỏ. Công kích sắc bén Sau khi bị hắc long hoặc là phi long đánh trọng thương, chúng nó vẫn không hề sợ sệt, dù cho hai chân bị đứt đôi cũng cố gắng cắn đám ma thú một miếng. Máu tanh, bạo lực, điên cuồng, trong nháy mắt, đám trường mao ác quỷ ở trên cùng dùng cách lấy mạng đổi mạng cùng chết với hơn 10 con ma thú. Dương Lăng thấy vậy nhíu nhíu mày. Lúc trước, ma thú đồ phổ là vô địch. Cho dù bị thương nặng, cũng không hề lo ngại. Chỉ cần trở lại không gian vu tháp, hấp thu xương trắng và uống nước trong hồ, thì sau một thời gian là có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng đám trường mau ác quỷ trước mặt này thật sự quá kinh khủng. Không ngờ rằng ngay cả thi thể đều không còn. Cơ hội sống lại không hề có. Đại nhân, nhanh! Đây là một đám trường mao ác quỷ biến dị, trên người có oán khí rất mạnh, đừng để ma thú rời khỏi lĩnh vực của ta, nhìn đám trường mao ác quỷ có lực công kích khác thường, cảm giác được oán khí nồng hậu trên người chúng, thi vu vương lớn tiếng nhắc nhỏ dương lăng, sau đó quát lên một tiếng, tăng phạm vi của tâm ma lĩnh vực, bao phủ hầu hết ma thú vào trong đó, ừ, dụ địch xâm nhập, tập trung hỏa lực tấn công mạnh. Nhìn thấy đám trường mao ác quỷ càng lúc càng nhiều, tấn công điên cuồng, muốn lấy mạng đổi mạng để tiêu hao ma thú đại quân của mình, Dương Lăng hử lạnh một tiếng. Dưới sự hỗ trợ của Dương Lăng, thu hồi ma thú đại quân ở phía trước lại, rồi tách ra hai bên, để lộ ra tà nhãn đại quân đã lập trận hoàn chỉnh. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, tà nhãn đại quân bắn ra một loại đạn làm mù mắt, rồi bắt ra một loạt viên quang đạn. Một viên quang đạn uy hiếp nhỏ, nhưng hàng ngàn hàng vạn viên bắn ra. Cho dù đối thủ có cường đại hơn nữa cũng bị bắn thủng lỗ chỗ, thậm chí bị bắn cho nát bấy. Thời khắc mấu chốt, bộ đội pháo binh lại phát huy được lực công kích cường đại của mình. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web bốn mươi 342, nhân hình băng điêu dưới sự hỗ trợ của Thi Vu Vương. Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân tấn công mạnh đám trường mau ác quỷ không sợ chết. Dưới sự chỉ huy của Lang Chu Vương, đại quân con nhện ẩn núp dưới đất phát ra từng đợt đĩa thứ bén nhọn, đâm chảy máu chân đám trường mau ác quỷ. Nếu tên nào bị té xuống đất thì càng thêm xui xẻo, trong nháy mắt sẽ bị hàng loạt đĩa thứ đâm cho máu thịt lẫn lộn, thảm thiết không dám nhìn. Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, Tà nhãn đại quân bắn ra từng một làn đạn trói mắt, sau đó tấn công trong nháy mắt, khiến đám trường mau ác quỷ không kịp né tránh. Sau khi giết chết một nhóm trường mao ác quỷ lại tiếp tục như thế, giết hại rất nhiều ác ma. Sau khi nuốt trừng rất nhiều tinh hạch và xương trắng, tà nhãn bình thường mặc dù còn không có tiến dai, nhưng năng lực lại tiến bộ rõ ràng. Mỗi ngày có thể bắn ra gần 10 loạt đạn trói mắt. Công kích cũng có thể duy trì nửa giờ, nửa giờ đối với người bình thường mà nói thì có lẽ chỉ đủ để uống một chén trà nhưng ở trên chiến trường thì lại vô cùng quý giá. Trong nửa giờ ngắn ngủi, phía trước tà nhãn đại quân đắp đầy thi thể của trường mao ác quỷ, máu chảy thành sông. Trường mao ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, chỉ cần bị chúng cuốn lấy thì ngay cả song túc phi long giỏi cận chiến cũng khó có thể trốn tránh. Ngoại trừ năng lực cận chiến cường đại, thì khả năng tấn công từ xa của bọn chúng cũng vô cùng kinh khủng. Phun ra một ngụm hàn khí là có thể đóng băng kẻ thù, thậm chí đóng thành một khối băng không thể nào hành động. Trong khi đó, nếu ai bị chúng đập mạnh cho một chùy thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi. Trường Mao ác quỷ rất cường đại, nhưng tiếc là xạ trình kém tà nhãn một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi này đã khiến chúng phải trả một cái giá rất đắt. Địa thứ liên tục của con nhện xạ tuyến của tà nhãn tâm ma lĩnh vực của thi vu vương khiến kẻ khác choáng váng đầu óc dưới sự phối hợp ăn ý của thi vu vương và dương lăng dưới đòn tấn công mãnh liệt của tà nhãn khả năng đóng băng của trường mau ác quỷ cho dù mạnh mẽ hơn nửa cũng không có đất dụng võ liên tục ngã xuống trước mặt tà nhãn đại quân không đến nửa canh giờ trường mau ác quỷ rậm rạp bị tiêu diệt gần hết Cho dù có vài tên phát hiện ra điều không ổn chạy trốn Cũng bị dương lăng và siêu giai ma thú hắc long vương Với tốc độ siêu nhanh đuổi theo giết chết từng con một Sau khi thu hồi tâm ma lĩnh vực Nhìn đám trường mau ác quỷ nằm trong vũng máu Thi vu vương thở dài một hơi Đại nhân sâu trong quáng động khẳng định là chôn rất nhiều người Oán khí ngập trời Cho nên đám trường mao ác quỷ này mới có thể dị biến Tốc độ và lực lượng mặc dù tăng lên không ít Nhưng trí tiểu vẫn còn rất kém, nếu không, chúng nó nếu tản ra phục kích vậy thì phiền toái lắm, đi, xem xem rốt cuộc bên trong quáng động có bí mật gì. Sau ca hát thu hồi ma thú đại quân lại, thi vu vương vừa nói vừa dưới sự hộ vệ của đám ma thú cao cấp đi nhanh về phía trước. Thiên diện huyễn điêu to như con thỏ nghịch ngợp đứng trên vai hắn, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, liền ôm cái miệng nhỏ bé, thi thoảng còn lắc lắc cái mông. Hắc, hắc đại nhân, truyền thuyết nói rằng thiên diện huyễn điêu đến thời kỳ trưởng thành sẽ biến thành một đại mỹ nhân. Hay là, cho ta sớm đi, bóp cái mông đích của thiên diện huyễn điêu, thi vu vương cười cười dâm đãng. Chừng mắt nhìn thi vu vương một cái, thiên diện Nguyễn điêu cắn mạnh một cái vào ngón trò xương sầu của hắn. Sau đó nhảy nhanh đến đầu vai phải dương lăng, cách xa bàn tay của tên thi vu vương dâm đãng này. ngay cả thiên diện nguyễn điêu nho nhỏ cũng để ý nhìn thi vu vương bị cắn cho một miếng còn cười cười dâm đãng dương lăng lắc đầu lúc bắt đầu thi vu vương có lẽ vì lòng hận thù trong lòng mà trả thù đàn bà nhưng bây giờ xem ra hắn dường như đã yêu thích việc hành hạ này thấy đàn bà là thích Là đức lý cách tư bên trong tuần thú chàng của thợ săn công hội nuôi rất nhiều con mẫu xa la chứ Nghe nói ăn no sẽ có thể hóa thành hình người, mông đít cũng to hơn bình thường. Hay là hôm nào ta sẽ giới thiệu mấy người cho ngươi, để cổ đức dùng truyền tống trận đưa đến một nhóm cho ngươi. Nhìn Thi Vu Vương đang cười cười dâm đẳng đến mức chảy cả nước miếng, Dương Lăng cười cười nói. Sa la chư, vừa nghe Dương Lăng nói vậy, Thi Vu Vương toát mồ hôi. hắn thích đàn bà mông lớn nhng một con xa la chưa có mông lớn cho dù hóa thành hình người vẫn là một con lợn mặc dù chưa bao giờ nghe nói xa la chưa có thể hóa làm hình người nhưng nghe nói ma thú lĩnh đang bí mật xây dựng thú linh tế đàn hắn không hề nghi ngờ một ngày nào đó dương lăng thật sự có thể đem một con lợn và một người ở cùng một chỗ dùng thú linh tế đàn luyện thành một con chu yêu người do mẹ hắn sinh ra lợn cũng do mẹ nó sinh ra chỉ sợ chu yêu do thú linh tế đàn luyện chế ra vẫn lại là một con lợn nếu một ngày nào đó rượu say bị dương lăng dùng xuân dược như long tiên hương qua đó mây mưa với một đầu chu yêu tin tức mà truyền đến vong linh vị diện sợ rằng mặt mũi của thi vu vương không còn để mà gặp người khác bỏ đi đại nhân ngươi để lại mình sử dụng đi nhìn nụ cười tà ác của dương lăng Thi vu vương tránh xa hắn một đoạn. Hắc hắc, là đức lý cách tư, đừng khách sáo, thấy thi vu vương nhanh như điện tránh sang một bên, nụ cười trên mặt dương lăng càng thêm sáng lạ, thú linh tế đàn rất nhanh sẽ dựng xong, ngươi có vẻ gầy gò, nhưng thực lực cường đại. Ta nghĩ rằng, Chu yêu nhất tộc trong tương lai sẽ không hề từ chối ngươi, ách, đại nhân, ta, ta đi trước dò đường, nhìn nụ cười tà ác của dương lăng. Thi vu vương nhanh chóng tìm cớ tránh xa, cái gì mới đều cần phải thí nghiệm, thú linh tế đàn cũng không ngoại lệ, hắn không muốn trở thành con chuột bạch trong tay dương lăng, thấy thi vu vương háo sắc mang theo cái đuôi chạy thật xa, thiên diện Huyễn điêu hưng phấn kêu lên và tiếng, nhảy vào trong lòng ngực dương lăng nhảy lên. Mặc dù còn chưa thể hóa hình, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trí tuệ của nó đã hơn xa ma thú cao cấp bình thường. Tên tiểu gia hỏa này tương lai có thể hóa thành hình người. Nhìn thiên diện huyễn điêu thân thiết đứng trên vai mình, sở sở bộ lông bóng loáng của nó, dương lăng lắc đầu. Không phải là hắn không theo kịp thời đại, nhưng thế giới này quả thật điên khùng. Nếu ở thế kỷ 21 trên trái đất, sợ rằng ma thú bên mình sẽ bị các nước lớn đưa vào trong phòng thí nghiệm hết. Sau khi giết chết đám trường mau ác quỷ. trên đường đi rốt cuộc không xuất hiện quái vật nào nữa nhưng ô sa quáng đen nhánh càng ngày càng nhiều ô sa quáng màu đen nhánh giống như một khối nham thạch thoạt nhìn thì không dễ dàng để ý nếu không phải có thi vu vương nhắc nhở dương lăng còn không thể nào tưởng tượng được mấy tảng đá đen sì này lại là ô sa quáng đáng giá ngàn vàng ở đại lục mặc dù cung không đủ cầu nhưng ô sa quáng rất cứng rắn Cho dù chỉ dùng huyết tinh linh trùy thủ cũng khó có thể cắt được vài khối ra Vì vậy, Dương Lăng quyết định thu hồi tất cả lại Khối nhỏ thì nhét vào không gian giới chỉ Gặp phải nham thạch khổng lồ to như ngọn núi thì trực tiếp dùng cấm chế đem chuyển nó qua không gian vu tháp Thì vu vương thấy được lắc lắc đầu Tiến vào gần tận cùng quáng động, cực phẩm Ô xa quáng gặp được trên đường đi càng lúc càng nhiều Trong đó Có không ít bức tượng được chế tác từ ô xa quáng, có cự long dương cánh muốn bay, có tế tự quỳ xuống mặt đất cầu khấn, có vị thần từ thời viễn cổ đang cầm kiếm trong tay. Vẻ mặt rất là sống động, dương lăng và thi vu vương thấy được đều chấn động trong lòng. Với thực lực của bọn họ dù sử dụng vũ khí sắc bén nhất cũng khó có thể phá vỡ ô xa quáng, chứ đừng nói là điêu khắc thành các bức tượng có thần thái sống động như thế, là ai? Dùng ô xa quáng quý giá khắc thành một loạt bức tượng thần bí thế này Là ai đã đem các bức tượng này đặt xuống quáng động dưới nước Bóng ma nguyền rủa trăm ngàn năm qua với Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc Có quan hệ gì với những điều này Mang theo sự nghi ngờ Dương Lăng và Thi Vu Vương cẩn thận đi qua một loạt các bức tượng hùng vĩ Từng bước đi vào nơi Tận cùng của quáng động Ở trên mặt biển Bọn họ đã cảm giác được năng lượng ba động mờ mịt. Sau khi đến gần chỗ tận cùng này, thì cỗ năng lượng ba động cổ quái này vô cùng mãnh liệt, tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, mang đến cho hai người áp lực trầm trọng, giống như lưng bị một ngọn núi lớn đè lên. Cũng may đám hải đạo không cùng tiến vào, nếu không, đừng nói là đối phó sự tấn công của quái vật. Chỉ áp lực trầm trọng này đã khiến bọn họ hô hấp khó khăn, cất bước gian nan. Đại nhân, cẩn thận! Tình huống ở đây rất cổ quái. Sau khi dùng sức hít mấy hơi thật sâu, sắc mặt của Thi Vu Vương vô cùng ngưng trọng, vừa nói vừa tận lực mở tâm ma lĩnh vực còn chưa khôi phục hoàn toàn của hắn ra. Cảm giác được áp lực trầm trọng, không cần Thi Vu Vương nhắc nhở, Dương Lăng lập tức mở băng phong vương tỏa ra. Đáng tiếc là áp lực ở đây thực sự quá kinh khủng, không có cách nào chịu ma thú đại quân ra trở chiến. Ma thú cao cấp như song túc phi long và hạt sư còn có thể giúp đỡ, nhưng đám ma thú cấp thấp triệu gia cũng chẳng có tác dụng gì. Ồ, đại nhân, ngươi xem đây rốt cuộc là cái gì? Sau khi đi qua vài bức tượng khổng lồ, trước mặt hai người xuất hiện một sân rộng to lớn. Ở giữa sân rộng là một tòa ma pháp trận 5 cạnh khổng lồ, chất đầy cực phẩm thủy tinh. Bốn phía sân, ngoại trừ vô số bức tượng, còn có một đám băng điêu hình người. Có chiến sĩ hung dữ mặc áo giáp. Có ma pháp sư mặc áo màu trắng. Cầm ma pháp trượng trong tay. Cũng có người mẹ lưng còn đeo đứa con. Vẻ mặt khác nhau. Rất là sống động. Chẳng lẽ đám băng điêu này chính là tộc nhân mà nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc nói. Vậy ác ma bị phong. Vẫn ở nơi nào. Nhìn đám băng điêu có vẻ mặt khác nhau. Dương lăng trong lòng vừa động. Nhớ đến mục đích của mạ cách lệ đặc ở hành động lần này. Hít một hơi thật sâu, dơ thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén lên. Cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, e sợ là không cẩn thận sẽ bị ác ma tập kích. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 343. Thiên niên huyền băng quan sát xung quanh cũng không tìm được băng phong. Ác ma. Dương Lăng và Thi Vu Vương cẩn thận đi vào sân rộng, một cơn gió lạnh thổi qua, thiên diện huyễn điêu nghịch ngợm cuộn lại thành một vòng, ngay cả Thi Vu Vương gầy gò cũng phải rột rột cổ. Không biết từ bao giờ, vừa bước vào sân rộng đã cảm giác cả người rét run lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, càng đến gần ma pháp trận ở giữa sân, thì nhiệt độ lại càng thấp. Đại nhân, từ khí và oán khí đều phát ra từ ma pháp trận cổ quái này. Nếu ta đoán không sai, ma pháp trận này sẽ truyền đến một nơi toàn hài cốt, cẩn thận cảm giác tử khí nồng nặc trong không khí, vẻ mặt thi vu vương rất ngưng trọng, theo sát phía sau dương lăng, làm một gã thi vu vương, tử khí và oán khí càng nhiều, thì càng có lợi với việc tu luyện của hắn, nhưng đối với những người khác mà nói, hít phải nhiều tử khí, sẽ vô cùng có hại với thân thể. Tử khí như vậy ta còn không coi vào đâu, là đức lý cách tư, cẩn thận băng phong. Ác ma đang ẩn náu ở nơi gần đây, thấy thi vu vương không tiếc hao tổn tinh thần lực và ma lực thi triển tâm ma lĩnh vực, giúp mình ngăn cản tử khí, dương lăng hiểu được sự lo lắng của hắn. Tuy nhiên, ngay cả thi độc của thi vu vương hắn cũng không để vào mắt, thì tử khí thế này càng không cần nói. vu đan không những cổ đáng ra rất nhiều vũ lực. Còn có thể đem năng lượng hít vào trong cơ thể từ từ chuyển thành vũ lực. Chỉ là năng lượng khác nhau thì tốc độ khác nhau mà thôi. Chỉ không cần một lúc hít vào quá nhiều tử khí, thì ở lại trong sân rộng một thời gian ngắn không là vấn đề gì với hắn. Vòng qua một đám bức tượng cổ quái, hai người cẩn thận đi đến ma pháp truyền tống trận ở giữa sân. Ở xa xa còn không phát hiện ra cái gì... Vừa đi vào đã phát hiện ở xung quanh ma pháp trận có mấy bộ thi hài ngàn năm không thối rữa, Có võ sĩ cao hơn 2 mét, cũng có ma pháp sư mặc trường bào. Có người ở trên chắn có một vết răng sâu hoám, não tương có thể thấy được mờ mờ. Có người trên ngực có một cái động to như nắm tay, có người thiếu một con mắt. Nhìn vết thương của bọn họ, dường như trước khi chết đã bị ma thú tập kích. Ma pháp trận rất lớn, chất đầy cực phẩm thủy tinh. Bên ngoài khắc rất nhiều đồ án phức tạp Có cái giống như biển rộng mênh mông vô tận Có cái giống như rừng rậm ngút ngàn Còn có bầu trời đầy sao Liếc mắt nhìn thì thấy có vẻ giống như ma pháp Truyền tống trận khổng lồ của hắc ám hiệp hội và giáo đình Nhưng mà nhìn kỹ Dương Lăng lại có một cảm giác quen thuộc Giống như đã gặp ở đâu rồi đó Xác nhận tử khí không hề ảnh hưởng đến Dương Lăng thi vu vương đi sang một bên Cẩn thận quan sát một mỹ nhân tóc dài bị đóng băng, khoảng 20 tuổi, mái tóc dài màu đen đến ngang lưng, mặc một bộ quần áo màu trắng, cầm một thanh ma pháp trượng màu xanh biếc trong tay, nhìn bộ dạng thì giống như một tên tế tự. Khuôn mặt nụ cười lộ ra hai má núm đồng tiền, giống như là đang cùng người bạn bên cạnh nói chuyện, trông rất là sống động, vô cùng xinh đẹp, giống như một người sống đứng trước mặt hai người. Đại nhân! Nếu ta đoán không sai, đám người này chắc là đột nhiên bị đóng băng, không kịp phản Ứng, nhìn vẻ mặt của Mỹ Nhân và những pho băng điêu còn lại, vẻ mặt của Thi Vu Vương ngưng trọng. Có thể trong nháy mắt đóng băng nhiều người như vậy, thì ít nhất cũng phải có thực lực là lĩnh vực ma pháp sư. Đúng, đám người này hẳn là đột nhiên bị đóng băng, nhìn kỹ vẻ mặt của các bức băng điêu. Dương Lăng đồng ý với nhận định của Thi Vu Vương, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, tuy nhiên, quần áo của những thi thể bên cạnh ma pháp trận giống như các bức băng điêu này, nếu ta không đoán sai, thì đám người này đột nhiên gặp phải kẻ địch, ngoại trừ vài tên cường giả, thì tất cả đều bị đóng thành băng điêu, theo tộc phổ của nữ thủ lĩnh ghi lại và tình huống ở hiện trường, Dương Lăng và Thi Vu Vương mát một lúc là có thể suy đoán ra tình huống lúc đó. Trước khi đại chiến xảy ra, tộc nhân của nữ thủ lĩnh lặn xuống quáng động dưới nước tị nạn, không ngờ rằng trong lúc vô ý gặp phải một con ác ma cường đại. Ngoại trừ tế tự và dũng sĩ cường hãn nhất, thì người bình thường trong nháy mắt bị đóng thành băng điêu không có cách nào nhúc nhích. Tiếp theo, cường giả thoát thân đại chiến với ác ma, kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Tộc nhân của mạ cách lệ đặc bị tiêu diệt hết, mà ác ma cường đại cũng bị phong... Ấn lại, kỳ quái, nếu ác ma bị phong. Ấn lại, vậy rốt cuộc nó ở đâu? Mơ hồ phán đoán ra tình huống lúc đó, thì vu vương không thể nào nghĩ ra ác ma bị phong. Ấn ở đâu, tìm cả sân rộng cũng không phát hiện ra bóng dáng của con ma thú nào. Chẳng lẽ, quái vật dùng ô sa quáng điêu khắc ra các bức tượng, lại là con ác ma đó? Khi Vũ Vương không thể nào hiểu được, Dương Lăng cũng không nghĩ ra, nhìn đông đảo các bức tượng cổ quái ở sân rộng, trong lòng vừa động, sau một lát trầm ngâm lại lắc lắc đầu. Thông qua tinh thần lực khổng lồ, hắn thấy rõ bên trong các bức tượng đúng là ô sa quáng cứng rắn, chỉ là ngoại hình có chút cổ quái mà thôi. Hắc hắc, đại nhân, ngươi không phải nói có thể đem người chết sống lại sao? Bây giờ có cơ hội lớn để thí nghiệm đó, nhìn mỹ nhân bị đóng băng rất là sống động xinh đẹp, thi vu vương đột nhiên nhớ đến lời nói của Dương Lăng. Thời gian vừa qua, tiến bộ của Dương Lăng khiến cho hắn được xưng là thiên tài vong linh ma Pháp Sư phải bội phục. Không những có năng lực cận chiến nằm ngoài dự đoán, mà ngay cả tinh thần lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách càng lúc càng xa mình, nếu quả thực có thể thành công cứu sống băng điêu, vậy thì có thể đến vong linh vị diện. Cứu sống lại con gái của mình. Thử chiêu hồn thuật một lần cũng không có vấn đề. Nhưng tầng băng cứng này, sờ sờ lớp băng cứng, dương lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi thuận lợi tiến giai đến trung cấp thần vu, vô lực và thế lực lớn tiến nhanh. Thì từ lý thuyết mà nói, mình đã có năng lực thi triển chiêu hồn thuật cao cấp. Đáng tiếc là, tầng băng cứng trước mặt này thật sự quá cứng rắn. Ngay cả huyết tinh linh trùy thủ sắc bén cũng không thể phá vỡ Rát rát rát, đại nhân, cái này không thành vấn đề Nhìn ta này, thi vu vương rát rát cười to Phát ra một chuỗi hỏa cầu Lớp băng cứng này khó có thể phá vỡ Nhưng trong mắt hắn, có rất nhiều biện pháp giải quyết Hỏa cầu nhiệt độ cao chạm phải hàn băng ngàn năm Chi, một tiếng liền biến mất ngay Giống như đồng tiền rơi vào biển rộng không nổi lên một cơn sóng ngự. Bất ngờ, Thi Vu Vương vô cùng tự tin chấn động, tiếng cười to liền im bặt, cái này sao có thể chứ? Mặc dù giỏi nhất chính là vong linh ma pháp, nhưng làm một tên Thi Vu Vương lĩnh vực đỉnh, hắn hiểu biết về các hệ ma pháp hơn xa đám ma pháp sư bình thường. Bốn, hắn còn tưởng rằng mấy cái hỏa cầu có thể hòa tan lớp băng cứng này. Không ngờ rằng, không hòa tan được chút nào. Không tin chuyện ma quỷ, thì vu vương quyết định phát ra một ngọn lửa lớn, bao phủ cả bức Mỹ nhân băng điêu lên. Vốn nghĩ lần này rốt cuộc có thể giải quyết được vấn đề. Không ngờ rằng ngọn lửa tan thành mây khói trong nháy mắt, mà hàn băng ngàn năm lại không tổn hao chút nào. Ồ, kỳ quái, rốt cuộc đây là băng gì chứ? Lại thất bại lần nữa, nhìn Dương Lăng cười cười bên cạnh. Khi Vũ Vương tự tin tuyên bố cho dù da mặt có dày hơn nữa, cũng không khỏi cười cười xấu hổ. Nghi hoặc liền quyết định tiếp tục làm tiếp, chuẩn bị đem bức băng điêu ra nơi trống trải, dùng ma pháp. Uy lực lớn hơn nữa thử xem thế nào. Chẳng may thất bại, có lẽ sẽ thương đến mỹ nhân bên trong. Quên đi, đổi một lão giả mới được ôm lấy mỹ nhân băng điêu. Nhìn hai chân thon dài và nụ cười xinh đẹp của nàng, Thi Vu Vương thay đổi chủ ý, đưa tay ôm lấy một lão già cách nàng không xa, chuẩn bị lấy lão già này để kiểm tra. Không ngờ rằng, sức nặng của bức băng điêu hơn xa sự tưởng tượng của hắn, cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng ôm lên được. Chẳng lẽ, đây là huyền băng ngàn năm trong truyền thuyết? Sau khi chuyển bức băng điêu ra nơi trống trải gần ma pháp truyền tống trận, Thi Vu Vương hít một hơi, Nhìn bức băng điêu mà trầm ngâm, truyền thuyết, huyền băng ngàn năm là khối băng cứng rắn nhất, nặng nhất trong tất cả các vị diện, đao không phá vỡ được, lửa cũng không thể hòa tan. Chỉ có đám điều nhân trong vân trung thành có thể luyện chế khối băng này thành các loại vũ khí, dùng để đối phó kẻ địch đến từ các vị diện hòa hệ. Một con ác ma có thể sử dụng huyền băng ngàn năm tấn công, trong nháy mắt đóng băng một đám người, rốt cuộc là quái vật gì đây? chẳng lẽ là một con thần giai ma thù càng ngày càng khẳng định lai lịch của khối băng sắc mặt của thi vu vương càng ngày càng ngưng trọng trên chín giai ma thú là siêu giai ma thù sau khi siêu giai ma thú chính là thần giai ma thú kinh khủng ma thú cửu giai có thực lực tương đương thánh giai loài người thực lực của siêu giai ma thú tương đương với lĩnh vực cường giả còn thần giai ma thú tương đương thần giai cường giả cao cao tại thượng Từ trên cao nhìn xuống tất cả chúng sinh. So sánh với loài người, ma thú tiến giai càng thêm khó khăn. Nhưng một khi tiến giai thì thực lực mạnh hơn loài người cung cấp. Gặp phải một tên thần giai cường giả thì với thực lực của mình và Dương Lăng, có thể còn đỡ mất mạng. Nhưng nếu gặp phải một con thần giai ma thú thì tuyệt đối không có đường sống sót. Sự kinh khủng của thần giai ma thú hơn xa sự tưởng tượng của lĩnh vực cường giả. Một đám thánh giai cường giả có lẽ còn có thể dựa vào nhân số mà đánh bại một tên lĩnh vực cường giả. Nhưng cho dù rất nhiều lĩnh vực cường giả tập trung lại cũng không có khả năng đánh bại một gã thần giai cường giả. Càng không cần phải nói đến thần giai ma thú trong truyền thuyết. Phong Ba nhận, sau khi tỉnh táo lại, nhắc nhở Dương Lăng đi ra một đoạn, thi vu Vương toàn lực đối phó, thi Triển Phong hệ ma Pháp cực mạnh. Chuẩn bị mạnh mẽ phá hỏng huyền băng ngàn năm đông cứng lão già Phong ba nhận là một loại ma pháp công kích đơn thể cường đại nhất trong ma pháp hệ phong Khi tu luyện đến mức tối cao Thì có thể xé rách cả không gian Mở ra thông đạo đến vị diện Thi vu vương mặc dù còn chưa tu luyện ma pháp này đến mức tận cùng Nhưng toàn lực đối phó Lực tấn công cũng rất là kinh khủng Chỉ thấy một đạo phong nhận to lớn lé lên Lập tức Chi, một tiếng, trên bức băng điêu xuất hiện một cái khe nhỏ, chỉ cần thêm một chút, thì có lẽ có thể phá vỡ huyền băng ngàn năm cứng rắn nặng đề này. Xong, ngay khi thi vu vương thở một hơi, chuẩn bị lại công kích tiếp, thì ma pháp truyền tống trận dưới chân đột nhiên xoay tròn. Cùng lúc đó, truyền đến một tiếng kêu quái dị bén nhọn, sát khí ngập trời, giống như có ma thú kinh khủng nào đó sắp chui từ truyền tống trận ra. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 344 băng phong ác ma cảm nhận sự biến đổi khác thường của ma pháp truyền tống trận dương lăng và thi vu vương không dám chậm trễ cẩn thận bước ra vài bước chú ý đề phòng theo sự chuyển động của ma pháp trận hắc khí bên trong sân càng lúc càng đậm. Thú một sừng và hạt sư hít phải thì đầu óc choáng váng, giống như người phải chất kịch độc gì đó. Không ổn, đây là thi độc có lẫn oán khí, đại nhân cẩn thận, sau khi hít vài hơi hắc khí, thi vu vương chấn động. Thi độc này đối với hắn đúng là thuốc bổ, nhưng đối với những người khác lại là chất độc vô cùng lợi hại. Hít vào quá nhiều sẽ chết ngay tại chỗ, hít vào ít thì sẽ ẩn núp bên trong cơ thể, thậm chí di truyền xuống các đời tiếp theo. Không bộc phát thì không thấy gì, nhưng nếu mà phát tác, rất có thể chết ngay tại chỗ. Thi độc cao nhất, hít vào vài ngụm hắc khí, có cảm giác buồn nôn, dương lăng kinh hãi, nhanh chóng lấy sinh mệnh nước suối ra. Trước tiên uống vài ngụm, cảm giác tinh thần tốt lên thì đưa tiếp cho đám ma thú bên cạnh uống vài ngụm, sau đó lấy giải dược do ngả lý ti luyện chế uống vào, để phòng bất chắc. Hắc khí ngập trời tan đi, ma pháp trận lại tản ra một trận hàn khí, theo một tiếng kêu quái dị bén nhọn vang lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Trong nháy mắt, trên người đám ma thú xuất hiện một lớp băng mỏng, khiến cho con thiên diện huyễn điêu tinh nghịch run hết cả lên. Là đức lý cách tư, cẩn thận đối phó, dương lăng trầm giọng ra lệnh, lập tức dưới sự hộ vệ của ma thú khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm vô quyết, không ngừng biến hóa thủ ấn. Bố trí giam cầm cấm chế, chuẩn bị giam cầm cả sân rộng lại, thi độc kinh khủng, hàn khí lạnh thấu xương, tiếng kêu chói tai. Nếu không đoán sai, rất có thể khi thi vu vương phá vỡ lớp băng cứng trên băng điêu, không cẩn thận khởi động ma pháp trận, thả ra ác ma đang bị phong. Ấn, bây giờ mà rút lui, không những phí công vô ích, không có cách nào thăm dò tòa quáng động dưới nước này. Mà rất có thể không kịp rút lui Dù sao Băng phong Ác ma này có thể trong nháy mắt đóng băng một đám người Tốc độ sẽ rất là nhanh Cùng với việc vội vàng rút lui Còn không bằng giam cầm cả sân rộng lại Cẩn thận đối phó đối phương Thấy dương lăng khoanh chân ngồi xuống Thi vu vương hiểu ý của hắn Nhanh chóng chịu tập đông đảo khô lâu và cương thi ra Chỉ huy chúng nó canh giữ cẩn thận xung quanh Dương Lăng Đối mặt với thi độc chết người và hàn khí lạnh thấu xương Dương Lăng không dám chịu ma thú cấp thấp như giác phong thù Tả nhãn ra trợ chiến Nhưng vong linh đại quân của thi vu vư vương lại không hề e ngại Mặc dù năng lực phòng ngự và lực công kích không bằng ma thú đại quân Nhưng hơn ở chỗ không hề e ngại thi độc Theo tiếng kêu quái gì vang lên Ma pháp trận sáng rực lên Lập tức xuất hiện một con quái thù Cả người bao trong bộ lông màu tím dài, đôi tai ngắn ngủn, cái đuôi dài gần bằng người. Thoạt nhìn thì có vẻ giống như một con chuột lớn, nhưng trên lưng lại mọc lên một loạt đột thức sắc bén. Đây là băng phong. Ác ma. Nhìn con quái vật hình chuột to như con linh cẩu, dương lăng nghi hoặc lắc đầu. Nhanh chóng tăng tốc độ bố trí cấm chế, chỉ cần thuận lợi bày cấm chế. Với thực lực của mình và thi vu vương, cho dù không thể chiến thắng, ít nhất cũng có thể an toàn rút lui. Nhìn dương lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, cảm giác vô lực ba động thần bí trong không khí. Tử sắc thử quái nguy hiểm, hú lên một tiếng quái dị, vòng qua người thi vu vương, lao thẳng về phía dương lăng đang ở sau hắn, tốc độ rất là nhanh. Hừ, muốn chết, thi vu vương hừ lạnh một tiếng. Phát ra năng lượng màu đen có bỏ thêm pháp thuật làm chậm đối phương và nguyền rủa nhằm vào sau gáy nó. Sau đó lao sát theo như hình với bóng, chuẩn bị cuốn lấy đối phương, để dương lăng tranh thủ thời gian. Tránh qua đòn tấn công của thi vu vương, tử sắc thử quái há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Trong nháy mắt, mười mấy bộ khô lâu và cương thi đang hung hăng lao đến bị đóng thành băng điêu, không thể động đậy ma pháp đóng băng cao nhất. Nhìn thấy tử sắc thử quái một hơi đã đóng băng mười mấy bộ cương thi, dương lăng chấn động trong lòng, xác nhận nó chính là băng phong. Ác ma mà nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc nói. Kinh hãi, vừa tăng nhanh tốc độ bố trí cấm chế, vừa chỉ huy đám ma thú cao cấp tiến lên hỗ trợ thi vu vương cuốn lấy đối phương. Thấy đông đảo cương thi và khô lâu đứng chặt xung quanh dương lăng. Từ sắc thử quái biết rằng dương lăng là uy hiếp lớn nhất, lợi dụng tốc độ nhanh như tia trước cố gắng đến gần, ý đồ biến dương lăng thành băng điêu. Đáng tiếc, bị đám người thi vu vương, phi long vương, hắc long vương dây dưa, nên lần nào cũng phí công vô ích. Tuy nhiên, mặc dù lần lượt đánh lui từ sắc thử quái rất nhanh, nhưng đám người thi vu vương ngay lập tức cũng không có biện pháp bắt nó. Tốc độ của tiểu tử này thật sự là quá nhanh. So sánh với nó thì ngay cả siêu giai ma thú hắc Long Vương cũng kém một bậc. Dựa vào tốc độ kinh người mấy lần tránh thoát đòn hợp kích của mọi người. Hơn nữa hàn khí của nó khiến cho mọi người không dám ép nó quá. Thi Vu Vương còn đỡ, nhưng hắc Long Vương và Phi Long Vương có thân hình khổng lồ càng không dám mạo hiểm tiến vào. Đối với bọn họ mà nói, tử sắc thử quái thật sự quá nhỏ, một chảo đánh xuống, giống như con cọp tát mũi vậy. Chẳng có bao nhiêu lực đánh chúng, mà lúc nào cũng phải đề phòng hàn khí chết người của đối phương. Tuy nhiên, mặc dù ngay lập tức không có cách nào giết chết tử sắc thử quái, nhưng đám người thi vu vương cũng không hề nóng vội. Chỉ cần kéo dài thời gian, để Dương Lăng bày xong cấm chế là đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không cần tung hết sức lực liều mạng với đối phương. Cứ như vậy, tử sắc thử quái không có cách nào đến gần Dương Lăng. Đám người Thi Vu Vương lại cố gắng kéo dài thời gian, hai bên giằng co nhau, nhưng tốc độ bố trí cấm chế của Dương Lăng càng lúc càng nhanh, thì tình thế càng lúc càng bất lợi cho Tử Sắc Thử Quái. Sau vài lần phí công vô ích, nhìn thấy Hắc Long Vương và Thi Vu Vương không có toàn lực tấn công, Tử Sắc Thử Quái cũng không ngốc, hiểu được đối phương đang cố ý kéo dài thời gian. Sau một tiếng hú quái dị, đột nhiên dùng ma pháp phát ra băng chùy đầy trời, thừa dịp Thi Vu Vương và Hắc Long Vương bận né tránh, nhảy lên thật cao, lao thẳng đến Dương Lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hừ, phệ hồn nghiêng người tránh qua một cây băng chùy, thấy Tử sắc thử quái không để ý gì hết, lao về phía Dương Lăng, Thi Vu Vương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt Thi triển tâm ma lĩnh vực tinh thần lực tuôn ra, trực tiếp tấn công vào linh hồn của đối phương. Không kịp ứng phó, từ sắc thử quái lâm vào tâm ma lĩnh vực nên tốc độ giảm mạnh, lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, vừa kêu vừa nhanh chóng nhảy sang một bên, đáng tiếc đã quá muộn. Ông, một tiếng, nó cảm nhận có một cỗ năng lượng lạnh lẽo xâm nhập vào trong não, trong nháy mắt đầu đau đến độ muốn nổ tung, thân thể chấn động, thiếu chút nữa rơi từ giữa không trung xuống, long vực. Ở thời khắc mấu chốt thi Vu vương triển khai lĩnh vực đánh cho tử sắc thử quái không kịp ứng phó Hắc Long Vương cũng có suy nghĩ tương tự như vậy trong nháy mắt triển khai Long Vực hô lên một tiếng đánh mạnh về phía tử sắc thử quái tâm ma lĩnh vực khiến cho nó bị ảo ảnh và suy nhược Long Vực khiến nó bị tăng trọng lực và giảm tốc độ nếu là bình thường Từ sắc thử quái với tốc độ siêu nhanh có thể dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của hắc Long Vương. Nhưng dưới tác dụng cùng lúc của hai lĩnh vực, tốc độ của nó giảm mạnh, phản Ứng chậm chạp, chơ mắt nhìn cự trảo của hắc Long Vương đánh mạnh lên cơ thể. Ba, một tiếng bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu lớn ở giữa không chung. Đang lúc nó chóng váng đầu óc. Phi long vương sắc lôi tư dương cánh bay đến, phun ra một ngụm long tức rồi đánh mạnh cho nó một trào. Tử sắc thử quái phòng ngự rất cao, bộ lông trên người còn cứng hơn sắt thép, mạnh mẽ ngăn cản đòn của thi vu vương còn không bị thương. Nhưng khôi giáp có cứng rắn đến mấy, gặp phải hai con ma thú nổi tiếng cận chiến này đều phải nhận lấy đau khổ, tuy nhìn từ bề ngoài không có vết thương nào. Nhưng nội tạng bên trong cơ thể nó thiếu chút nữa Bị bọn họ đánh cho nát bấy Sau khi lại phun ra một ngụm máu tươi Nhìn Dương Lăng đang được bảo vệ cẩn mật Lại nhìn Thi Vu Vương và Hắc Long Vương Cường Đại Từ sắc thử quái không dám ham chiến Lao ra ngoài quáng động nhanh như tia trước Chuẩn bị nhanh chóng rời đi Không ngờ rằng một vầng sáng lóe lên Trong nháy mắt nó đi đến một vùng rừng rậm rộng lớn Thời khắc mấu chốt Dương Lăng không những bố trí song giam cầm cấm chế, mà còn tăng thêm một tầng mê huyễn trận và sát trận, tu luyện đến trung cấp tước vị, vưu lực và tinh thần lực tăng mạnh, tốc độ bố trí cấm chế càng lúc càng nhanh, uy lực của cấm chế cũng càng lúc càng mạnh. Đối với tử sắc thử quái mà nói, xung quanh nó là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, nhưng đối với thiên diện huyễn điêu đứng ở trên vai Dương Lăng thì thấy rõ hết mọi điều. Không cần dương lăng chỉ huy, nó tự động biến ra hơn 10 hắc long vương và phi long vương, chỉ huy chúng nó tiến lên công kích. Nhìn xem không biết từ đâu xuất hiện hơn 10 con hắc long và song túc phi long, từ sắc thử quái đang bị thương nặng chấn động trong lòng, quay đầu bỏ chạy.